các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. còn xem sắc mặt của ba con rất là có nhìn có phải hay không hả cô lấy gáy chén che miệng của mình giữ chặt cổ họng bắt chước tiếng trẻ con để mà nói chuyện mẹ à biểu tình của ba một chút cũng không đáng yêu nha quế chết nam thấy cô đùa dẫn mình giọng nói bắt chước trẻ con nghe rất đáng yêu vải êm tai thì bắt đầu muốn cười một chút vậy thì cụ cưng à còn mau giúp mẹ hỏi ba xem có phải bà mất cân bằng nội tiết tố hay không Quý triết nam đang uống một chén nước nhỏ Xuyết chút nữa trực tiếp vun sảy ra Anh trận tràn mắt có một chút kinh ngạc Nhìn chằm chằm vào lương tiếu mặt Nội tiết mất cân đối Cái cô gái này đúng thật là Mẹ à, con thấy ba Không giống người mất cân bằng nội tiết tố đâu vẻ mà giống như là người có tâm tình không tốt hơn nha Ai nhá cục cưng à Con cư nhiên lại hiểu biết ba ghê vậy sao Vậy thì con có biết vì sao tâm tình của ba lại không tốt không Để cho con hỏi ba đi Tiếng nói mềm mại đáng yêu lại vang lên, hỏi quý chết nhan Bà, bà có thể nói cho cục cưng biết, vì sao bà lại công vui như vậy hay không? Quý chết nam không nói gì, cô gái này có phải là quá ngây thơ rồi con chứ? Bà không để ý tới cục cưng, cục cưng tức giận. Mẹ à, bà không đối xử tốt với cục cưng một chút nào cả. Cụ cưng quyết định ở lại trong bộ mẹ, cả đời này cũng sẽ không đi ra cặp đâu. Quý chết nam rất cuộc không nhịn nổi mà cười ra tiếng. Đôi mắt chứa ấy đầy ý mỉm cười nói. Này, em đã từng lớn đến từng này rồi, mà vẫn còn dùng cái loại trò chơi nhàm chán như thế này sao? Lường tiểu mặt muôn cái chén ra, hắc hắc cười không ngừng về phía anh. Là người ta thấy anh không vui, cho nên mới dùng cục quơ dỗ dành anh một chút mà thôi. Anh không hề không vui vẻ, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một chút chuyện cũ không thoải mái của mình trước kia thôi. Những chuyện cũ không thoải mái kia là có liên quan đến anh họ anh không? Ở trong đầu anh bỗng ý thức được vết tương cũ đã trở thành sẹo, tự hồ lại lâm vào trầm tơ. Tư. Lương tiếu mặt cũng không hỏi đến việc tư của anh nhiều lắm. Nhưng cô biết vết sẹo sau lưng này, khẳng định là đang cất xấu chuyện xưa gì đó. Anh ta nói, anh hãy chết người con gái anh ta yêu nhất. Lễ vật đáp lễ của anh chính là vết sẹo vĩnh viễn, viễn, cũng không tẩy đi được này. Biểu tình cô cô chấn động, đột nhiên nghĩ đến lúc trước quý tử du nói, anh là một kẻ không thù giết người. Trong đầu nhất thời hiện lên một màn ảnh rất là quỷ dị. Quý triết nam yêu thương vị hôn thê của anh ta. Tự như một lời thoại thần xuyên xuất hiện ở trên truyền hình thực tế. Tôi không có được thứ đó thì người khác cũng đừng hỏng mơ tường. Cô bị ý nghĩ như vậy làm cho hoàng sợ. Tâm tình cũng trở nên càng thêm bất an. Tưởng tượng người đàn ông mình thích bây giờ. Từ rất lâu trước kia đã từng điên cuồng yêu một người phụ nữ khác như vậy. Cái loại tư vị này thật sự vô cùng có chịu. Giống như đã đoán được cô đang nghĩ gì. Quý Thiết nam cãi nhú mày một cái. Em đang loạn tưởng cái gì trong đầu vậy chứ? Em đang nghĩ. Kỳ thật anh cho dù có yêu thương vị hôn phê của anh họ, rồi rơi vào tình huống không chiếm được người ta, dù sao cũng không được giết người ta chứ. Ở trong đầu cô có bao nhiêu ý tưởng, cô liền ngây ngốc đem những lời hoài nghi ở trong lòng dễ dàng nói ra hết cả. Giờ phút này, biểu tình cô quý triết nam tự như vừa rồi đã nuốt phải rùi bỏ thập phần có coi. Em, em nói sai cái gì sao? Thời gian trôi qua đã lâu Anh mới chậm rãi cất tiếng nói Từ lúc anh còn rất nhỏ Ở trong nhà có nuôi một chú chó trắng Bộ lông của nó vừa mềm nhẹ Vừa sáng đẹp Anh giúp nó đặt tên chính là tiểu bạch Lương tiếu mặt có một chút ngạc nhiên Không hiểu vì sao anh đột nhiên nhắc tới Chú chó nhỏ nuôi hồi bé Có điều quý chết nam lúc này Đột nhiên làm cho cô cảm thấy Anh tự hồ có chỗ không sống Với chút bình thường Từ khi mới sinh ra Đã bị bồi dưỡng để trở thành người tự kế. Thời tờ ấu đương nhiên sẽ không thể hưởng thụ được gì nhiều cả. Cho dù năm đó, cha mẹ không đưa ra yêu cầu quá hào khắc đối với anh. Nhưng từ nhỏ, anh đã biết cha mẹ có kỳ lớn rất lớn đối với mình. Cũng tự biết thân phận và lập trường của chính mình. Đó là không thể có những yêu cầu bốc đồng. Cho nên từ khi anh còn nhỏ, cũng đã bắt đầu giống như người lớn, liều mạng học tập đầy đủ các loại tri thức. Khi con cái ở trong nhà người khác còn đang chơi đùa nghịch ngợm, thì anh đã có thể nói lưu lát bốn loại ngôn ngữ. Sau mỗi ngày học vô đạo nặng nề, lạc thú lớn nhất chính là chơi đùa cùng với Tiểu Bạch ở đại hoa viên. Khi đó thân thể của em trai không tốt, luôn phải ở trong phòng bị bảo hộ chặt chẽ, mà người anh họ lớn hơn anh mấy tuổi, gần đây cũng đã đi nước ngoài định cư cùng với người nhà. Vì vậy Tiểu Bạch nên trở thành người bạn duy nhất cùng với anh chia sẻ cả quá trình trưởng thành. Thời thơ ấu của quý chết năm, bởi vậy mà trở nên thật là cô độc, thật là tĩnh mịch. Điều duy nhất làm cho anh cảm thấy ấm áp chính là tiểu Bạch vừa nhỏ vừa đáng yêu. Trong một khoảng thời gian rất dài, anh từng biến tiểu Bạch trở thành thứ an ủi tinh thần lớn nhất của mình. Tâm lý học. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net